Bộ truyền Phong Ma Yến tức được phát hành trên website làùng cộng đồng audio miện phí chương 69 ngửa bài sau khi ở lại Nam Kinh mười mấy ngày mình Tểu Lộc trở về Thượng Hải trước lúc lên đường gã treo hết chìa khóa và giấy tờ nhà đất cho Lâm Nguyên Tâm nói là nhờ bố vợ trong năm giúp nhà cửa gã bình thường không sống ở Nam Kinh thực chất chính là để nhà họ Lâm đổi một chỗ ở bề thế hơn mà thôi. Lâm Nguyên Tâm thấy hơi ngại, nhưng Giang Bình, mẹ kế của Lâm Tú Tú thì không. Mạnh Tú Lộc vừa đi khỏi, bà ta đã vội vàng giận vào ở rồi, trong lòng hân hoang không kể xiết, hễ ra ngoài còn lại khoe khoang mình có con rể hiền, cảm tưởng còn thân thiết hơn cả con ruột nữa. Sau khi về Thượng Hải, Mạnh Tú Lộc ba ngày bận việc làm ăn, thỉnh thoảng thì đưa Lâm Tố Tố đi vào phố ăn cơm, cuộc sống rất hạnh phúc tựa như chẳng tranh chấp gì đó với đời không còn liên quan gì đến chốn giang hồ tranh đấu phức tạp kia nữa Lục gia, lục gia Đỗ Nguyệt Sơn hoảng hốt gọi mọi người đều đã quan thân đám người dưới cũng không ngăn cản dẫn Đỗ Nguyệt Sơn thẳng tới phòng khách Trần Quang đã dọn đi trong nhà vắng vẻ hẳn vì vậy mình Tiểu Lục thuê thêm nhiều người hầu Dù sao thì bụng lâm tố tố ngày càng to hơn Cần phải có người chăm sóc Mạnh tiểu lục thấy Đỗ Nguyệt Sên Thì không khỏi sinh nghi Trước đây có gặp phải chuyện lớn đến mấy Đỗ Nguyệt Sên cũng vẫn điềm đạm thông dâm Bước đi chậm rãi Sao hôm nay lại thất thố như vậy Gã liền cất tiếng hỏi Ông chủ đổ chớ gấp Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Ông chủ hoàng xảy ra chuyện rồi Nếu hỏi rằng Mạnh Tiểu Lục tiếp xúc nhiều nhất với nhân vật nào trong giới giang hồ ở Bến Thượng Hải, đương nhiên là Đỗ Nguyệt Sên. Nhưng nếu hỏi gã ai là người hợp tính thì trên thực tế lại là Hoàng Kim Vinh. Buổi tối mấy hôm trước, Hoàng Kim Vinh lại đi nghe hát, vốn dĩ còn rủ cả Mạnh Tiểu Lục đi cùng. Nhưng Lâm Tố Tố đột nhiên bị ngán, hết sức khó chịu, nên Mạnh Tiểu Lục bèn cạt hết mọi việc sang một bên ở nhà với vợ. Chính buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện. Lúc đó, Lộ Lan Xuân đang hát. Không hiểu vì sao lại lạc mất một điệu. Có một vị thứ gia ở bên dưới liền hú hát lên. Trò này thường gọi là khen ngược hoặc hoang hô ngược. Nếu là người khác hát sai, khán giả bên dưới chắc chắn có người hú hát chế dĩu theo. Nhưng Lộ Xuân Lan thì khác. Cô ta là bồ của Hoàng Kim Vinh. Làm gì có kẻ nào dám vuốt rau hùm chứ? Vì vậy chỉ có mình tên thiếu gia kia đứng lên. Không ngờ tên thiếu gia chẳng những không dừng lại mà còn kêu gào bảo lộ Lan Xuân xuống đi. Đến đây thì Hoàng Kim Vinh cấu lên. Đây chính là lúc y tỏ vẻ anh hùng. Vì vậy liền bước tới dán cho thiếu gia kia một cái tác. Thiếu gia kia thấy bên mình ít người lại ở trên địa bàn của người ta nên cũng rất biết điều quay đầu bỏ đi luôn. Hoàng Kim Vinh thấy tên thiếu gia ăn mặc bảnh bao Lại dẫn theo vệ sĩ Biết đối phương không phải là người bình thường Nên cũng không làm quá Vốn dĩ tưởng chuyện này như thế là xong Kết quả hôm qua Ông chủ hoàng bị người ta bắt đi Lúc đó súng dĩ vào đầu Có là ai thì cũng không làm gì được Người ta mang theo mấy chục người đến Bắt Hoàng Kim Vinh ở Rạp Hát Thiếu gia kia bị mất mặt Ở Rạp Hát Nên nhất định phải đòi lại thể diện Cũng chính ở chỗ Rạp Hát đó Theo như ông nói Vậy kẻ bắt người kia là Lư Tiểu Gia? Mình Tửu lộc hỏi Đó chẳng phải là công tử của nhà đại quân Việt Lư Vĩnh Tường à? Chuyện này phiền phức rồi đây Nhưng tôi không hiểu lắm Ông chủ đổ Thế này thì tôi có thể giúp được gì chứ? Đỗ Nguyệt Sơn chăm một điếu thuốc luống cuốn nói Người một nhà không nói chuyện khách sáo làm gì Lục Gia không phải là người ngoài Họ đổ này cũng nói thật lòng luôn Lục Gia có quan hệ kháng khít với Mã Gia, mà trong các phe phái quân Việt lớn đều có người của Mã Gia, ít nhiều cũng có thể. Đỗ Ngọc Sơn còn chưa nói hết lời thì đã bị Mành Tiểu Lục chặn lại. Ông chủ đổ cũng là người trong giang hồ. Mấy lời quan hệ kháng khít gì gì đó không thể nói bừa được đâu. Ông Hẳn cũng đã nghe nói rồi. Mã Gia đang khai chiến với Khuyết Môn, mà ở Thượng Hải này là địa bàn của Khuyết Môn. Một câu quan hệ khăn khích này của ông chủ Đỗ có thể đẩy tôi vào chỗ chết đó. Đỗ Nguyệt Sơn lấy làm ngựa nghiệu, mấy lần mở miệng ngập ngừng rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Quả thực nếu thế này thì khuyết môn rất có thể sẽ vì Mạnh Tiểu Lục có qua lại với Mã Gia mà quay sang đối phó với Mạnh Tiểu Lục. Y làm như vậy là không cẩn thận, cũng không hợp lẽ. Có lẽ ông chủ Hoàng có thể được cứu, nhưng Mạnh Tiểu Lục thì sẽ thế nào đây? Đỗ Nguyệt Sơn nghĩ tới đây, bèn đứng dậy chắp tay nói. À, là do đổ mổ đường đột rồi, để tôi nghĩ cách khác vậy. Dứt lời, Đỗ Nguyệt Sơn liền cáo từ rời đi. Ông chủ Đỗ xin dừng bước. Mạnh Tiểu Lục gọi Đỗ Nguyệt Sơn lại. Tôi chỉ nói là những lời ấy không thể tùy tiện nói ra thôi. Nhưng ông chủ Đỗ đã tìm đến tận cửa rồi. Chuyện này tôi vẫn sẽ tìm cách giúp. Xong giúp được bao nhiêu thì tôi thật sự không dám hứa bừa Tôi sẽ tìm các sư huynh ở Mã Gia Nhưng nơi này là Thượng Hải Địa bàn của Khuyết Môn Tôi nghĩ bọn họ có thể huy động được nhiều lực lượng hơn Thế này đi Lát nữa tôi sẽ hẹn gặp thiếu chủ của Khuyết Môn Đó là anh em kết nghĩa của tôi Chắc ít nhiều gì cũng giúp được gì đó Thế, thế này sẽ không gây phiền phức cho lục gia chứ Nếu phiền thì đổ mổ không nên làm rầy ra đến lục gia thì hơn. Đỗ Nguyệt Sên nói. Mạnh tử lục xua tay cười. cười. Chúng ta là bạn bè mà. Giúp đỡ nhau không phải là việc nên làm hay sao. Ông cũng từng giúp tôi mà, đúng không? Lục gia coi trọng tôi quá. Hiện giờ, mãi gia đã không còn người ở Thượng Hải nữa. Kể cả có còn thì cũng là những người ẩn mình trong bóng tối. Mạnh Tiểu Lục dĩ nhiên sẽ không về chuyện này mà để các huynh đệ mãi da khó khăn lắm mới tìm phục được lại phải lộ mặt ra. Vì vậy, gã đi tìm Ngô Lập Thời trước. Ngô Lập Thời nói Lư Vĩnh Tường cực kỳ yêu chiều Lư Tiểu Gia. Con trai bị bắt mặt, người làm cha như ông ta đương nhiên phải ra mặt. Chuyện này chỉ e là khó giải quyết. Có điều y sẽ giúp Mạnh Tiểu Lục nhờ người hỏi thăm. Xem xem có con đường nào để chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không hay chăng? Trước tiên cứ cứu Hoàng Kim Vinh ra rồi tính sau. Ngô lập thời tức khắc đi tìm người, y bảo Mạnh Tiểu Lục ở nhà đợi. Giai Khuynh vừa đi dạo phố bên ngoài về. Cô mặc một bộ sườn xám ôm sát lấy người, tôm lên những đường nét gậy cảm trên cơ thể, nhìn vô cùng thu hút. Cô ngồi xuống đối diện với Mạnh Tiểu Lục. Bảo người hầu đổi một cốc cà phê mới, nói Thử đi, mới nhờ người mua ở nước ngoài về đấy. Chị dâu, tôi có chuyện muốn nói với chị. Chú cứ nói đi. mạnh tử lục không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn mấy người hầu xung quanh. Giai khuynh hiểu ý mỉm cười, tức thì đám người hầu đều lui xuống hết. Cô lại cười nói <cười> Nghiêm túc vậy, chú muốn nói gì thế? Chị yêu đại ca thật không? Mạnh Tử Lục hỏi Giai khuyên ngây người, sắc mặt lạnh hẳn đi Tiểu Lục Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi Thoạt tiên, tôi muốn khơi chuyện này ra Để Ngô Đại Thúc nổi giận Dồn ép yến xào và các người sang phía Mã Gia Chỉ biết đấy Tuy tôi không phải là người của Mã Gia Nhưng là đồ đệ của Mã đầu Hai vị nắm quyền ở Mã Gia hiện tại Đều là sư huynh của tôi Mạnh Tử Lục nói Gia Khuynh tỏ vẻ bực bội, lạnh lùng hỏi Chú nói cái gì vậy? Mạnh Tiếu Lục lại tiếp tục tự nói một mình Sau đó tôi cảm thấy làm vậy tuy có lợi với mãi gia Nhưng lại gây tổn thương đến đại ca Nên mới tìm cơ hội này nói chuyện với chị Nhưng mãi vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp Hôm nay vừa khéo, tôi bèn nói luôn ở đây Nếu chị thật sự yêu đại ca, vậy thì dừng tay lại đi Nếu không thì mời chị đi khỏi đây cho. Chú nói bậy bạ cái gì đấy? Nhà họ ngô ở khuyết môn xưa nay vẫn luôn là cha truyền con nối. Chỉ có một dòng chính duy nhất. Đến giờ chưa tuyệt hậu cũng không phải là dễ dàng gì. Nhưng nhà của bọn họ lại không đông người. Đặc biệt là Nam Đinh. Xưa nay luôn chỉ có một. Thêm vào đó, nhân duyên của khuyết môn trên giang hồ cũng không tốt đẹp. Trước đây thực lực tương đối yếu, vì vậy vẫn luôn bảo vệ con trai nối giỏi cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là con một. Đại ca là con một, trước đây không ai biết tin tức gì về y cả, ngay cả Mã Gia và Phong Môn cũng không biết. Vậy các người làm sao mà biết được? Tôi nhớ lúc đó ở Lạc Dương, tôi và đại ca chỉ là hữu duyên nên mới tình cờ quen biết. Yến xào cũng trùng hợp lừa gạt y một phen. Y không cho báo quan cũng không để tôi tìm người trên giang hồ giải quyết. Giờ nghĩ lại không phải là sợ phiền phức, mà là sợ mất mặt. Đại toàn tương lai của khuyết môn không ngờ lại bị một đám phụ nữ của Yến Sào lừa gạt. Nhưng sau đó, khi Yến Sào thu dưỡng làm Vật Y, tôi có nhắc đến tên Ngô Lập Thời thì các người liền biến sắc mặt, chắc hẳn là đã sớm biết thân phận của Ngô Lập Thời rồi. Phát hiện ra mình đánh bẫy đánh bạ nên đụng phải con trai của đại toàn Khuyết Môn. Nếu phán đoán này của tôi là đúng, vậy thì rất nhiều sự việc về sau của các người liền trở nên hợp lý hợp tình. Đây chính là lý do tại sao khi đối phó với Khuyết Môn, Yến Sào luôn có thể đoán trước được một bước. Ví dụ như lần này Trần Lỗ nói ra rất nhiều điều bí mật người khác không thể hay biết. Tôi hết sức cảm tạng. Xong cũng lấy làm kinh hồn khiếp đảm Vì các người lấy tình cảm của con người ra Để moi móc tình báo để giao dịch Chị dâu Tôi không biết chị có phải là người của Yến xào hay không Hay là chỉ bán sức cho bọn họ Nhưng chị cần phải biết Nếu tôi nói chuyện này ra cho Đại tòa Ngô Khắc dụng Thì hậu quả sẽ như thế nào Nói như thế cũng đủ rồi Tôi hy vọng chị có thể thẳng thắn với tôi Tôi tiểu lục Gai Khuynh đột nhiên lắc đầu thở dài. Tôi biết, dù tôi có chống chế giải thích thế nào, chú cũng sẽ không tin rằng tôi trong sạch. Vì vậy, tôi sẽ không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Tôi chỉ muốn hỏi chú, chú muốn tôi làm như thế nào, hoặc giả chú có ý đồ gì? Tôi chỉ mong chị có thể đối xử tốt với đại ca, không có dùng phương thức này thủ đoạn nọ để moi móc những chuyện liên quan đến anh ấy nữa. Những thứ khác, Tiểu Lục tôi không gấy đồ gì cả. Nếu chị làm được, chuyện này trời biết đất biết, chỉ biết tôi biết, tôi nghĩ chị thế nào cũng có cách ứng đối với Yến Xào. Nếu thực sự không được thì để tôi ra mặt. Nhưng nếu tôi phát hiện tình hình có gì không đúng thì chị cũng đừng trách tôi hạ thủ vô tình. Mạnh Tiểu Lục nói. Giai Khuynh cười cười, vẫn không thừa nhận chị nói. Tôi không rõ chú rốt cuộc có ý gì, nhưng tôi thay mặt đại ca cảm tà chú. Mạnh Tiểu Lục không phụ lòng Ngô Lập Thời, vì Ngô Lập Thời mà gã đã từ bỏ một cơ hội tuyệt hảo để dùng ép yến sao đứng sang phía Mã Gia. Tuy rằng, quan hệ hợp tác kiểu vậy có tồn tại hiềm khích, lâu dài ác sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng đối với chiến lược ngắn hạn thì lại rất có nhiều chỗ tốt. xong về nghĩa khí với huynh đệ, Mạnh Tiểu Lục đã từ bỏ. Còn Ngô Lập Thời cũng không phụ Mạnh Tiểu Lục, dốc hết tâm hết sức liên hệ với người của Lưu Vĩnh Tường. Lưu Vĩnh Tường có thể xếp vào hàng quân Việt có tiếng tâm từ xưa. Hồi trước khi Mạnh Tiểu Lục còn học việc ở Bắc Kinh, quân Việt hệ phái An Huy nắm quyền thiên hạ. Lúc đó Lưu Vĩnh Tường chính là đại tướng của hệ phái này. Về sau, hai phái trật lệ An Huy đại chiến. Phe An Huy thua trận rất đài. Lưu Vĩnh Tường lại vẫn giữ được chất đốc quân chiếc giang, không ai đụng vào ông ta được. Lưu Vĩnh Tường là người đi theo viên Thế Khải từ những thời kỳ đầu. Về sau, từng bước leo lên, đám thuộc hạ dưới trướng đều kinh qua gió tanh mưa máu, cùng nhau lớn mạnh. Tuy rằng những năm gần đây công thành danh toại dần dần đã xa cách hơn, nhưng người nào người nấy đều hết sức nghe lời. Chiếm được vùng đất trù phú, có tiền, có binh lính, Thuộc hạ lại không có kẻ mưu phản. Lưu Vĩnh Tường cứ vậy tiếp tục làm vua một cõi. Mặc cho thiên hạ phong vân đổi dời, ông ta vẫn cứ điềm nhiên bất động. Thượng Hải không thuộc quyền quảng hạt của Lưu Vĩnh Tường, nhưng địa bàn của Lưu Vĩnh Tường lại bao bọc Thượng Hải vào giữa. Có do ông ta quản hay không chỉ là một câu nói mà thôi. Tất nhiên, miếng thịt béo như Thượng Hải cũng không thể để rơi vào tay người ngoài được. Hiện nay, Trắng thủ sứ Tùng Hộ Hà Phong Lâm chính là tâm phúc của Lư Vĩnh Tường Ở cả một giải chiếc gian này Lư Vĩnh Tường chính là hoàng đế Lư Tiểu Gia chính là thái tử Thử nói xem Hoàng Kim Vinh đánh thái tử một bạc tai liệu có yên ổn được không Mặc dù biết ông chủ Hoàng bị giam ở đâu thì cũng không cứu ra nổi Lư Tiểu Gia đã nói rõ lần này không nể mặt ai cả Tiểu Lục đợi ở nhà ngô lập thời hết nửa ngày Sát trời đã tối mà vẫn chưa thấy y đâu Đang định đi, thì Ngô Lập Thời dẫn theo 3-4 sĩ quan trở về. Mạnh Tử Lục được biết những người này đều là sĩ quan phụ tá, tham mưu của những nhân vật quan trọng dưới trướng Lư Vĩnh Tường. Không khỏi kinh hãi trong lòng, không cần biết nơi khác thế nào, nhưng ít nhất ở địa bàn của Khuyết Môn, e là mã gia cũng không thể can thiệp gì được vào quân đội và quan trường rồi. Mạnh Tử Lục chào hỏi mấy người đó trước, Những người này nếu không phải là người của khuyết môn thì cũng được khuyết môn nâng đỡ. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là quan hệ bỏ tiền ra mua chuột. Nên cũng có thể coi như người trong tứ đại môn phái rồi. Bọn họ lập tức khắc khí chào hỏi lại, gọi lục gia. Mạnh tiểu lục quyết đoán rất nhanh. Cả bọn lái xe đến biệt thự nhà họ Hoàng. Biệt thự họ Hoàng đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn chất đầy sân hào hải vị, nhưng không có ai có tâm tư ăn cơm. Thấy Mạnh Tửu Lục đến, phía sau còn có cả Ngô Lập Thời đi theo. Đỗ Nguyệt Sên lập tức mừng rỡ chạy ra đón. Lộc gia, Ngô Tiên Sinh, các vị đến rồi! Mạnh Tửu Lục xua tay nói. Tình hình cụ thể thì hỏi mấy vị sĩ quan đây. Có điều, bọn họ thân phận đặc thù, đừng nên hỏi họ tên hay hỏi chức vụ gì. Chỉ nói chuyện của ông chủ Hoàng thôi Bọn họ có thể giúp được gì Thì sẽ bận lực giúp À phải rồi, có cơm không? Có có có có Màu đi làm một bàn thức ăn Đỗ Ngược Sơn vội vàng gọi to Mành Tiểu Lục kéo ngôi lập thời Ngồi trên sofa phòng khách nói Mang luôn ra, chúng tôi ăn cơm ở đây được rồi Hôm nay tôi đợi cả ngày Đại cá thì bận biểu chạy vậy cả ngày Đều chưa được một hộp cơm nào đâu Đói lép xẹp cả cái bụng rồi đây này. Chúng ta vừa ăn vừa nghe. Mấy vị này, ông không cần phải tiếp đải đâu. Họ nói xong là phải đi ngay. Không thể ra ngoài lâu quá được. Mau, mang thức ăn ra đây. Mạnh tiểu lục lần lượt chào hỏi mấy người khác trong nhà. Sau đó cắm đầu cắm cổ ăn. Ngôi lập thời vốn còn ngại ngồm. Thấy tiểu lục ăn ngon lành như thế. Cái bụng cũng sôi réo sùng sùng. Bèn không để ý gì nữa. Ăn lấy ăn để, ăn cả miếng lớn. Mọi người thấy thế trong lòng thầm nhũ, không cần biết chuyện này có giúp thành công hay không. Mạnh tiểu lục và ngô lập thời cũng coi như đã trọn tình trọn nghĩa rồi.